Hằng Nga xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Radio Giờ của Gia Đình. Các bạn thân mến, theo các bạn như thế nào là một tình yêu đẹp? Đối với Hằng Nga thì một tình yêu đẹp là một tình yêu mà cho đến khi đầu bạc răng long, họ vẫn ở bên nhau, họ vẫn còn yêu thương nhau và ở bên nhau. Trong chương trình Radio Giờ của Gia Đình tuần này, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời. Được gửi đến từ tác giả Hải Triều, bà đưa từng muỗng cháo vào miệng ông. chậm chút và tỉ mỉ. Ông nằm viện cũng gần một tháng nay vì chứng bệnh u tuyến tiền liệt. Căn bệnh của người già. Các cháu khuyên bà ở nhà, nhưng bà không bằng lòng. Vì sao ư? Bà nói rằng hình hài gầy yếu đang nằm trên giường kia là người bạn đời đã chia sẻ mọi buồn vui với bà trong mấy chục năm cuộc sống. Đôi tay ông khẳng khiu, đầy vết chuyển nước biển đã lao động nặng nhọc để lo toan cho gia đình. Bà kể rằng Thời trẻ mái tóc ông đẹp lắm, mềm và sợi nhỏ, rất đen. Bà rất yêu bàn tay ông, những ngón tay đàn ông mềm mại. Gian lao cuộc đời, lấy đi màu đen của tóc. Bàn tay ông rửa chai dần các đốt tay gồ ghề. Bà thì có khỏe mạnh gì cho cam. Bà mang chứng bệnh thần kinh tọa nhiều năm nay. Hễ cháy gió, trở trời là hai chân đi lại khó khăn. Lúc ông chưa nằm viện thì ông lại cần mẫn chăm sóc bà. Ông vẫn đi chợ chọn mua đồ ăn về nấu những món bà thích. Vất vả trong bếp nhiều giờ liền, nhưng dọn lên, cả hai ông bà đâu ăn được bao nhiêu. Căn nhà vắng vẻ, con cháu ở riêng và xa, mỗi năm chỉ về thăm ông bà dịp Tết. Cũng có năm bận rộn, chúng cũng không về. Phương tiện thường sử dụng nhất là điện thoại, mà ông bà cũng thông cảm, dù trong thâm tâm vẫn ao ước được nhìn thấy con, thấy cháu ngồi ăn bên cạnh mình. Ông bà vẫn thầm ao ước nghe thấy tiếng con mình trò chuyện trong nhà, Nó gợi lại trong ông bà thời hàn vi nuôi con, rất vất vả nhưng hạnh phúc, niềm hạnh phúc ẩn giấu tận trong trái tim, trong từng mạch máu khi thấy con từng bước trưởng thành. Bây giờ cao tuổi, ông bà quên nhiều thứ, riêng một thứ ông bà không bao giờ quên, đó là kỷ niệm của từng đứa con, đứa cháu thuộc còn chung sống trong một mái nhà. Nếu có kịch chuyện thì ông bà không quên chi tiết nào cả, đó chính là tình thương, tình yêu của cha mẹ dành cho các con. Những đứa con không bao giờ lớn dưới mắt ông bà Hôm nay tốt trời Ông muốn xin phép bác sĩ Để xe lăn đưa ông ra ngoài cho thoải mái một chút xe đến công viên Trước bệnh viện Ông muốn bà cho ông bước xuống xe Để tự đi dạo cùng bà Bà cười bảo Ông già yếu rồi Mà còn định bày trò lãng mạn như thầy trẻ mới yêu nhau hả Ông già yếu rồi Mà còn định bày trò lãng mạn như thầy trẻ mới yêu nhau hả Ông trả lời